Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchongcoc.com Cộng đồng audio miễn phí chương 36 Ngậm ngùi chịu thiệt Mạnh tiểu lục dẫn theo mọi người ẩn nắp mấy ngày. Trong thời gian đó, gã âm thầm đặt một lô súng ống đạn dược từ Thượng Hải giao cho bọn tạ đại đầu. Đây coi như hỗ trợ cho Nghiêu Tráng Để băng cướp của Ngưu Trắng Có thể đứng vững chân ở nơi mới Cũng để tiện cho Ngưu Trắng Tiếp tục phá hoại các mỏ khai khoáng Của người Nhật Đương nhiên là dùng tiền của Ngô lập thời Tại Đại Đầu nói Tiểu lộc Tôi ở lại giúp cậu nha ừ, Chẳng qua là bị người khác Rui sát thôi mà Lại cũng không phải lần đầu tiên Tôi quen rồi Đại Đầu Cậu cũng phải báo trọng đấy Núi cao đường xa Trên đường áp giải vũ khí đạn dược phải có cậu phối hợp mới ổn. Giờ các cậu là mảnh long qua sông đạp vào địa bàn của người ta. Giai đoạn đầu muốn đứng vững chân chắc là rất khó khăn đấy. Có vấn đề gì nhớ phải nói với tôi. Nhất định tôi sẽ dốc hết sức ra hỗ trợ. Tiểu lục nói. Bà đai đầu trần tròn mắt. Hả? Không phải lần đầu tiên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiểu lục Rốt cuộc bây giờ cậu đang làm gì? Đã gây chuyện với ai vậy? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Nói ra cậu cũng không biết đâu. Đại đầu, dọc đường bảo trọng, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi Đại Liên này đi. Mạnh Tiểu Lục lẫn trốn loanh quanh ở Đại Liên cũng chỉ ổn công lo lắng vì Tô Mộc sớm đã nhận được mệnh lệnh dừng hành động. Nhưng điều khiến khuyết môn bất ngờ là Mạnh Tiểu Lục lại cùng lúc đưa tin cầu viện tứ đại môn phái. Giang hồ được một phen bùng nổ, cũng khiến cho khuyết môn lập tức rơi vào thế bị động tiếng thoái lưỡng năng. Tuy rằng, mạnh tiểu lục không ở trong tứ đại môn phái phong mai yến tước nhưng lại có mối quan hệ sâu xa với cả bốn phái. Vì vậy, gã cầu viện họ là chuyện đương nhiên. Đúng như Ngô Khắc Dũng nói, tô mộc thông minh cả đời mà hồ đồ một chóc, đi một nước cờ hết sức ngu xuẩn. Nếu y điều động lực lượng của người Nhật, Bắt giữ Mạnh Tiểu Lục theo lối thông thường thì chẳng những khiến gã bất ngờ mà còn chắc chắn bắt được. vả lại, đã bắt được rồi thì muốn dùng Mạnh Tiểu Lục vào chỗ chết cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng Tô Mộc lại nghĩ đến các môn phái khác, đặc biệt là mãi gia chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ nhìn Mạnh Tiểu Lục gặp chuyện. Ác sẽ ứng cứu gã, mà mối quan hệ hợp tác của khuyết môn với người Nhật Bản cũng không phải là kiên cố không thể phá vỡ. Người Nhật Bản rời bỏ khuyết môn vẫn có thể hợp tác với những phe khác. Vì vậy, Tô Mộc không thể bảo đảm người Nhật Bản không mượn chuyện này để liên hệ với mã gia. Suy tính trước sau một hồi, Tô Mộc quyết định tìm sát thủ, chuẩn bị giao sát chặt mớ bồng bồng, giải quyết một lần cho xong tên thiền Phước mạnh tiểu lục này đi. Kết quả là hành thích thất bại. Một khi tra ra được đây là thủ đoạn giang hồ, tứ đại môn phái sẽ phản ứng như thế nào? Nếu Mạnh Tiểu Lục trực tiếp chất vấn Khuyết Môn, hai bên trở mặt với nhau, Khuyết Môn còn có thể chống chế, nhưng giờ Mạnh Tiểu Lục lại cầu cứu Khuyết Môn trước tiên. Cầu cứu Khuyết Môn thì sự việc cũng không đến mức không thể gỡ ra được, nhưng sự can thiệp của ba môn phái còn lại ác hẳn sẽ tạo thành hai kết quả. Thứ nhất là mọi người tra ra vụ ám sát Mạnh Tiểu Lục chính là do Khuyết Môn dở trò quỷ. Hai, là tra ra việc khuyết môn hợp tác với người Nhật Bản. Tuy rằng, ba môn phái phong mai yến tước có qua lại làm ăn với người nước ngoài, nhưng họ không hề giúp người ngoài chèn ép quốc dân. Vì thế, nếu biết được hành vi này của khuyết môn, bọn họ nhất định sẽ bắt tay chèn ép. Nghĩ tới đây, Tô Mộc không khỏi toát hết mồ hôi lạnh. Y thầm mắng bản thân hồ đồ. Sau đó, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ những kẻ biết chuyện này, rồi vội vàng trở về Thượng Hải, một là để nghe Ngô Khắc Dụng giáo huấn hai là để tránh xa vùng đất thị phi này, tránh khỏi bị hiểm nghi. Việc Mạnh Tiểu Lục cầu cứu Tứ Đại Môn Phái làm giấy lên một trận sóng gió lớn, gã tuyên bố mình đến Đại Liên mua hàng hóa thì gặp phải ám sát, sau đó lại bị người Nhật Bản vây bắt. Tứ Đại Môn Phái lập tức phản ứng, khuyết môn là bên đầu tiên liên hệ với người Nhật Bản, yêu cầu bọn họ đảm bảo an toàn cho mạnh tiểu lục. Còn Mã Gia thì vận dụng lực lượng trong phe quân Việt ở Phùng Thiên, thái binh lính tới bảo vệ cho mạnh tiểu lục. Yến sao tuy không trực tiếp giúp được việc gì, cũng không để lộ thực lực của mình ở Đông Bắc, xong lại tuyên bố rằng phải điều tra sự việc hai năm rõ mười. Còn về phong vương, lại càng điều động toàn bộ đệ tử phong môn ở Đông Bắc đến ứng cứu, Toàn bộ đều nghe theo người giữ cửu phong lệnh là mạnh tiểu lục sai khiến. Mạnh tiểu lục quan trọng như vậy sao? Ngoài mãi da, có ai để ý đến gã chứ? Nhưng khuyết môn có đặt giật mình, liền lấy chiêu bài cứu người để đường hoàng hủy diệt chứng cứ. Phong môn và yến xào thì muốn điều tra ra mối quan hệ giữa khuyết môn và sự kiện lần này. Thừa cơ đã kích khuyết môn tranh thủ lợi dụng chuyện này, Phá hoại sự hợp tác và phát triển của khuyết môn với người Nhật Bản. Tứ đại môn phái, phong ma yến tước, không có môn phái nào là đèn cạn dầu, phê nào cũng có ý đồ riêng. Khuyết môn thấy mạnh tiểu lục không hoàn toàn và trần toàn bộ chân tướng sự việc ra với thiên hạ. Bèn mượn thế xuống thang luôn. Dừng việc hỗ trợ vốn thương nghiệp và với các công ty Nhật Bản. Ba môn phái, phong ma yến tước, Cũng thông qua hệ thống tình báo của riêng mình mà nhận được một số tin tức. Giờ, đang một mặt thì giả như hoàn toàn không hay biết, mặt khác lại, ném đá xuống giếng. Ngô khắc dụng tức lộn ruột, con trai thì lầm loạn, con nuôi thì hồ đồ. Hai người vốn được coi là cánh tay trái, cánh tay phải của ông ta lại kẻ vô ý người cố tình cản trở ông. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải đích thân chạy đến Nhật Bản, nói chuyện với giới thượng tầng bên đó để sự việc không tồi tệ thêm. Rất nhiều sự việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mảnh tiểu lục. Xong trời xuôi đất khiến thế nào mà cũng khiến gã đạt được mục đích. Giờ đây, đại cục đã định. Chuyện này sẽ xong xuôi. Có ba môn phái khác can thiệp vào. Khuyết môn sẽ không dám nhúng tay quá nhiều vào thương nghiệp nữa. Thương nhân Nhật Bản bị cô lập, không có viện trợ. Thương nhân trong nước có thể đấu được với bọn họ. Vì thế, Mạnh Tiểu Lục đi thẳng lên phía Bắc, không làm việc gì khác, trước tiên mở 2-3 cơ sở kinh doanh ở Tân Giang. Tân Giang đang trong quá trình kiến thiết phát triển, giờ Mạnh Tiểu Lục bỏ vốn đầu tư lớn như vậy, về một mặt nào đó cũng kích thích thị trường bản địa ở Tân Giang, ảnh hưởng dây chuyền lớn hơn giá trị bản thân của gã rất nhiều. mã quốc tài tính cách tương đối bình tĩnh, tuy rằng tuổi trẻ nhưng đáng tin cậy hơn xa Mạ quốc lương. Từ khi đi theo mạnh tiểu lục, y không quên võ nghệ, lại còn luyện cả bắn súng. Đi theo mạnh tiểu lục và mã quốc đóng cũng học được không ít đạo kinh doanh. Lục gia, e là tôi không được đâu. Mã quốc tài nghe nói tiểu lục định giao hết một khách sạn, một tiệm cầm đồ và một nhà hàng mới mở ở Tân Giang cho mình quản lý, lập tức trở nên căng thẳng. Mạnh tiểu lục cười bảo, <cười> đàn ông nói cái gì cũng được nhưng không thể nói là mình không được Lâm T tố nghe xong thoáng đỏ mặt lặng lặng véo tiểu lục một cái sau đó đứng dậy tư chăm trà cho mấy người mạnh tiểu lục này nói tiếp về phần khách sạn tôi đã liên hệ với các nghệ nhân ở địa phương để tìm hiểu tình hình Tân Giang vừa mới phát triển vẫn còn chưa có trường Xuân hội trực thuộc vì vậy Tôi sẽ dành mở một chỗ làm ăn ở đây. Sau này, Tân Giang có buôn bán, những người biểu diễn đánh vỏ sẽ đông lên, thị trường chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hai bên tạo điều kiện cho nhau. Nghệ nhân ở khắp nơi đến đây chẳng phải đều ở chỗ chúng ta hay sao? Tóm lại là có máy tay lão luyện ở địa phương chiếu cố. Sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Cứ nghe nhiều, nhìn nhiều, học hỏi nhiều là được. Còn về tiệm cầm đồ, Tôi đã liên hệ với ông chủ vương ở Bắc Kinh rồi. Mấy hôm nữa, cháu ông ta cũng là người quen cũ của tôi sẽ tới đây trước. Sau đó, đại quản lý và nhị quản lý cũng sẽ lần lượt đến hỗ trợ anh. Nhà hàng thì anh đã tự làm rồi. Tôi tin là anh làm được. Ờ, vậy được. Lục gia, để tôi thử xem. Nếu không được thì cứ đổi người khác nha. Bộ mặt lạnh lùng quanh năm của Mã Quốc Tài cũng gượng gạo rặn ra một nụ cười hiếm có. Nhìn lại, có phần không được tự nhiên cho lắm. Cả nhóm cứ vậy rời đi, rốt cuộc vẫn phải trở về Thượng Hải. Nếu Bắc Kinh là quê cũ, vậy thì Thượng Hải giờ mới là nhà. Trên đường, ba người mạnh tiểu lục Lâm Tố Tố mà quốc lương nói cười rất vui vẻ. Lúc ngồi ăn trong toa nhà hàng ở trên tàu hỏa, Lâm Tố Tố nói, Quốc lương, anh cả và em Út của anh đều quản lý công việc làm ăn rồi, Khi nào anh về cũng đi học làm quản lý đi. Còn lâu nha, bọn họ mới là đồ ngốc. Á, đi theo lục gia, có ăn có uống, thoải mái biết mấy, việc gì phải vất vả như vậy. Mã quốc lương biểu môi nói, tác dụng của tôi chính là bảo vệ lục gia. Lục gia yên tâm, lần sau tôi vẫn sẽ đỡ đạn thay cho anh. Hả? Còn có lần sau nữa hả? Vỉ vui cái mờm anh. Mạnh tiểu lục bất lực lắc đầu. Mã quốc lương cũng cười gượng gạo gãi đầu, sau đó ba người đều cười phá lên. Xin hỏi chỗ này có người ngồi không? Đã hết ghế trống rồi. Một cô gái trông có vẻ xinh xắn, đáng yêu rụt rè hỏi. Vừa cắt tiếng xong, mặt cô đã đỏ bừng lên. À không có, cô ngồi đi. Lâm Tô Tô nhiệt tình lên tiếng. Mã quốc lương vừa trông thấy người đẹp, lập tức ân cần mời cô gái ngồi xuống. Ở phía cuối toa nhà hàng, có bốn thương nhân Nhật Bản đang ngồi ăn cơm. Một người trẻ tuổi trong bọn họ cứ chóp chóp lại ngoảnh đòn nhìn về phía bàn của mảnh tử lục. Một người trung niên ngồi cùng bàn cười bảo, Mimamoto, con gái Trung Quốc xinh đẹp lắm hả? Lần này cậu đến Trung Quốc, nhất định phải tranh thủ đến nhé. Không, tôi chỉ thấy cô ta rất giống một người, người trẻ tuổi kia nói. Giống ai? Cách bắt chuyện này không phải rất thông dụng sao? Cậu phải nói với con gái người ta kia kìa, chứ không phải nói với chúng tôi. Người trung niên nói xong, liền cùng hai người khác cười ồ lên. Người Nhật Bản trẻ tuổi không giải thích gì, anh ta chỉ thấy cô gái kia rất giống một người bạn học cũ của mình. Nhưng cô ấy hẳn là đang ở Nhật Bản, sao lại chạy đến vùng Đông Bắc này làm gì? Đây là hợp đồng chi tiết. Mạnh Tiểu Lục đưa cho Ngô Lập Thời một bản hợp đồng. Mặc dù đã nói từ trước, Chuyến đi Đông Bắc lần này là làm việc giúp ngô lập thời. Toàn bộ chi phí đều dùng tiền của y. Mạnh tiểu lục có thể toàn quyền sử dụng, lợi nhuận thuộc về gã, coi như tiền công. Nhưng mạnh tiểu lục cảm thấy không thể làm việc kiểu như vậy được. Ngô lập thời không để tâm tới tiền bạc là việc của y. Xong bản thân gã phải chú ý. Vì vậy, gã vẫn đưa cho ngô lập thời một bản hợp đồng. Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Em cũng đã lấy một phần tiền rồi. Chúng ta chia 50-50, nhưng chuyện trong các cửa tiệm phải do em quyết. Được được được, mấy món tiền nhỏ thôi mà. Khí sắc của ngô lập thời không được tốt cho lắm, xem chừng còn có phần sa sút hiển nhiên đã bị đã kích khá lớn trong sự việc lần này. Bất luận đứng trên lập trường của khuyết môn hay gia đình mình, thậm chí là nhảy hẳn ra ngoài để nhìn nhận vấn đề, những lời cha y nói, kỳ thật đều có lý cả. Nhưng Ngô Lập Thời vẫn không thể thoát ra khỏi cái vòng lẫn quận ấy. Cảm thấy chuyện này trái với đại nghĩa dân tộc Mạnh Tiểu Lục nghe Ngô Lập Thời nói hết. Sau đó vỗ vai y nói Đại ca, đây chính là không cùng chí hướng thì không thể cùng mưu sự nghiệp đó. Có điều, anh còn thảm hơn. Cái người không thể cùng mưu sự nghiệp ấy lại là người thân của anh mà anh không thể không cùng mưu sự nghiệp được. Thôi, em đi chuyến này. Bị ăn một phát đạn, đến giờ cánh tay vẫn còn chưa khỏi hẳn. Anh cũng bị chửi ra một trận ra trò. Chúng ta đừng có nghĩ đến mấy chuyện không vui này nữa. Buổi tối gọi cả bọn đến nhà ăn một bữa đi. Lúc này, Lâm Tố Tố vừa khéo đi vào, cười cười bảo Tối nay ăn chung nhé, để thử tay nghề của em xem sao. Gọi cả chị dâu cùng đi nhé, đại ca. Ờ, chuyện này e là không ổn. Nhà của Mạnh Tiểu Lục ở đường Phi là thế này. Trước cửa tòa nhà kiểu Tây có hai chiếc xe đổ, nhưng bên trong lại rõ rất nhiều người. Còn không có người làm, tất cả đều tự tay mình làm hết. Người trong nhà vui vẻ hòa thuận khiến người ngoài hết sức hâm mộ. Ai không quen thì không thể biết họ vốn không phải là người thân ruột thịt. Giai khuynh là một nữ hiệu thư ở thư ngụ, dù hiểu biết tài tình đến mấy thì vẫn là kỹ nữ. e rằng, khiến mấy người nhà mạnh tiểu lục không vui. Vì vậy, Ngô lập thời không khỏi có chút ngờ ngừ. Y từng thề với lòng mình, đời này không phải là Giai Khuynh thì nhất quyết không lấy làm vợ. Nhưng bản thân Y cũng hiểu rõ, nhà họ Ngô dù có tìm một phụ nữ lừa đảo, cũng tuyệt đối không để Giai Khuynh trở thành vợ của Y được. Vì đạt được mục đích, khuyết bôn có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng cũng không có nghĩa là họ không quan tâm đến thanh danh. Đến miệng lưỡi của người trong giang hồ, đại toàn tương lai của khuyết môn trong tứ đại môn phái, vậy mà lấy vợ kỹ nữ. Những lời này nói ra không dễ nghe chút nào. Lâm Tố Tố lại mỉm cười nói, có gì đâu mà không ổn chứ, đều là người nhà cả mà. Vậy được, cảm ơn trước nha, để tôi trở về hỏi cô ấy. Đúng rồi, hai người định bao giờ mở tiệc mừng đấy. Mạnh Tiểu Lục đáp, Nhất định, nhất định, còn phải làm thật lớn, cưới hỏi đàng hoàng mới được.